Mời các bạn theo dõi tiếp câu truyện Chàng trai trong Hoa hướng Dương Tác giả Ước Cẩm Diễn đọc Silent Truyện được đăng tải trên diễn đàn 2vblog.com Chương 9 là Tiểu Xanh là nhờ sự gấm áp Ở hai bên gò má mà tỉnh dậy Khi đó Vẫn còn gió mưa Bên tai toàn bộ là tiếng gào thét Của mưa rền gió dữ Cô mở mắt ra Cơ hồ trước mắt trở nên rõ ràng hơn Sau đó cô nhìn thấy Hàng chân mài quen thuộc của Quỳ Tiểu xanh Quỳ thấy cô tỉnh lại Ánh mắt lo lắng Bỗng nhiên tràn ngập vui mừng Là tiểu xanh muốn gật đầu với hắn mới thật thật cổ, lại phát hiện cả người đều đau nhức làm cho cô nhịn không được kêu lên thành tiếng nhưng mà từ khổ họng cũng chỉ là những thanh âm khàn khàn mà thôi đừng nhúc nhích quỳ gọi đè vai cô lại em bị sốt phải nghỉ ngơi cho thật tốt bị sốt sao cô lại bị sốt Là tiểu sanh bắt đầu nhớ lại Chuyện xảy ra trước khi bị hôn mê, nhắm mắt lại Trước mặt cô tất cả đều là ánh sáng Của những tia chớp rét lạnh Mưa như trút nước xuống Cô bỗng nhiên mở mắt ra Giảy dựa nắm lấy tay Quỳ nói năng lộn xộn Anh, anh có sao không? Gió, rất lớn, lại còn có mưa Mắt Quỳ hạ xuống Đồng thời nắm chặt lấy tay cô Vì anh sao, là tiểu xanh, em thật sự là đồ ngốc Một tia chớp xẹt qua không trung Ánh sáng trắng xuyên qua sông cửa gỗ Chiếu vào nơi tay họ nắm lấy nhau Hai ánh mắt đối diện nhau trong trầm mập Trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng này Ánh đèn vàng nhạt, nhẹ nhàng lay động Hóa chặt hai con tim lại với nhau Bỗng nhiên vì cuối người xuống Ôm chặt là tiểu sanh vào ngực Đồng ý với anh Đừng bao giờ tự tổn thương mình nữa Được không? Không im lặng gợt đầu thuận thế vùi mặt vào ngực hắn Em đồng ý với anh Vì anh em sẽ không bao giờ Nốt nhất như vậy nữa Mưa to gió lớn Cuối cùng cũng dần dần hoảng lại Mưa to biến thành mưa nhỏ, gió to hóa thành gió nhỏ Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên Ra tiểu xanh ở trong ngực quỳ, an tâm nhắm mắt lại Một đêm đó, cô ngủ vô cùng an giấc Nhưng đến gần sáng, lại mơ thấy một cơn ác mộng Trong mộng, có tiếng mưa gió gào thét hải hùng Một góc hoa hướng dương ở trong góc tường bị xóa thổi đứng không vững Khi chớp lé lên tiếng sấm ầm vang từ chân trời dội đến bậc gốc của nó Đừng ma La Tiểu Xanh kêu lên sợ hãi mở mắt ra lại nhìn thấy căn phòng quen thuộc Thì ra chỉ là một giấc mộng La Tiểu Xanh thở phào nhẹ nhõm một hơi nhìn ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ Tâm tình bỗng nhiên trầm xuống, hắn...